203 Hy sinh Nếu một người sống cho linh hồn bình rồi thì sự tự quên mình sẽ dễ dàng đối với y. Nếu một người sống một cách quy ngã và chỉ mưu cầu lợi lộc cho riêng mình thì y sẽ không thể thực sự hạnh phúc. Nếu bạn thực sự muốn sống cho chính mình hãy sống cho kẻ khác. Người tất tìm thấy mục đích của họ trong việc tìm kiếm một địa vị cao hơn, một số lương lớn hơn, trở nên giàu có hơn hay danh tiếng lừng lẫy hơn và rồi trải qua suốt đời họ trong việc theo đuổi nó. Thế nhưng cái tốt lành trong đời đến từ việc giao cảm với những người khác, từ cuộc đàm thoại bâng quơ nhất cho tới sự thảo luận về những vấn đề khó khăn, khi bạn cảm thấy là một với họ. Khi bạn làm được điều này, bạn có thể thấy đời mình sẽ trở nên tự do và vui sướng biết bao. Có 3 trạng thái mà trong đó tội lỗi, sự cám dỗ hay thành kiến không thể chạm tới linh hồn bạn được. Ba trạng thái đó là 1. không để cho thân thể bạn làm chủ bạn. 2. giữ khiêm cung khi bị cám dỗ. 3. và giữ vững sự thật. vượt lên những thành kiến